Chương 37 Những Hầm Mộ Ở Nhà Thờ Thánh Sebastian Có lẽ chưa bao giờ trong đời mình Frank có một ấn tượng sâu sắc bằng lúc này, từ hân hoan chuyển sang buồn tẻ. Dường như thành phố Roma dưới ngọn gió huyền ảo của ma quỷ đã biến thành một nghĩa địa mênh mông. Ánh trăng lưỡi liềm le lói chiếu xuống đường phố vắng tanh, chìm đắm trong bóng tối. Cố xe đưa anh trở về khách sạn Patini, và lần đầu tiên anh ngồi ăn một mình. Đến 10 giờ vẫn chưa thấy Albert về, anh lấy xe đến nhà quận công Bassino chơi. Ông là người hiếu khách nhất Roma, và nữ bá tước mà anh quen cũng có mặt ở đây. Trông thấy anh đi có một mình, nữ bá tước hỏi, Albert đâu? Sao không thấy lại? Tôi đợi mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta về. Tôi thấy đêm nay đẹp lắm và thiên hạ cứ phàn nàn là nó trôi quá nhanh. Quận công Bassino nói, ở cương vị tôi tôi không thể để cậu ấy lặn lội một mình trong đêm khuya khoắt vắng vẻ thế này, cậu ấy có mang theo vũ khí không? Albert chỉ có bộ đồ hóa trang trên người, Frank tự nhiên thấy dùng mình đáp. Một lát sau, có một người đầy tớ đến báo cho anh biết là ông chủ khách sạn mời anh về ngay vì có người lạ mặt cần gặp và có mang một bức thư đến cho anh. Frank liền cáo lỗi chủ nhân, tất tạ lên xe trở về khách sạn. tới nơi anh thấy một người lạ mặt mặc một chiếc áo choàng rộng đang đứng chờ anh ở ngoài cửa người lạ mặt nói xin lỗi ngài là nam tước franc de bạn của tử tước albert de Moxep. phải tử tước có gửi cho ngài một bức thư và mong ngài trả lời ngay tôi xin đứng đây chờ franc bước vào khách sạn gặp ông chủ ra đón với vẻ mặt hoảng hốt nóng ruột như điên anh chạy vội vào buồng mở bức thư ra đọc bạn thân mến Nhận được thư này nhờ bạn mở cặp đựng tiền của tôi. Lấy cho tôi số tiền 4.000 franc trao cho người đưa thư này. Không nên trì hoãn. Tôi rất tin cậy vào bạn. Albert de Moixep Dưới bức thư là mấy dòng chữ viết tắt bằng tiếng Ý. Chữ viết khắc hẳn. Nếu 6 giờ sáng mai số tiền 4.000 franc không được giao vào tay tôi, thì đến đúng 7 giờ tử tước sẽ không còn sống nữa. luigi Vampa Nhìn mấy dòng chữ sau cùng, Frank hiểu hết. Anh mở tủ tìm cái cặp ra. Nhưng số tiền của Albert mang theo đã tiêu hết quá nửa. Cộng cả số tiền mặt của anh còn mới được 3.200, còn thiếu 800 nữa. Anh định quay lại nhà quận công Casino, Nhưng đột nhiên anh nảy ra một ý nghĩ. Anh nhờ ông chủ khách sạn phái một người sang báo cho bá tước biết là anh đang muốn gặp ông. Một lát sau có tin báo về là bá tước đang chờ Nam Tước. Đức thân bá tước ra đón Nam Tước vào phòng khách. Tôi đến. Muốn gặp ngài vì một vấn đề rất nghiêm trọng, nói xong Frang chìa bức thư cho bá tước xem. Đọc xong bá tước hỏi, ông đã có đủ số tiền chưa? Còn thiếu tám trăm ạ. Bá tước đi đến một cái tủ mở ra một ngăn chứa đầy những đồng tiền vàng rồi nói, Cảm ơn ông đã dành cho tôi cái vinh dự được giúp ông, xin mời ông lấy đi. Frang nhìn chầm chằm vào bá tước rồi hỏi, Thưa ngài, có nhất thiết phải gửi số tiền này cho Vampa không? Trời, xin ông cứ sự... Tự suy xét lấy mấy dòng cuối bức thư nói rất cụ thể Tôi thấy là nếu ngài vui lòng suy nghĩ một chút Là ngài sẽ tìm được Một biện pháp đơn giản hơn nhiều Cho cuộc thương lượng này Biện pháp gì vậy? bá Tức ngạc nhiên hỏi Ví dụ nếu chúng ta cùng đến thăm phampa Hắn sẽ không từ chối Mà còn trả lại tự do cho An Bé Tôi à Tôi có ảnh hưởng gì đến tên cướp ấy nhỉ? Ngài chả vừa làm ơn cho hắn Giúp hắn giải thoát Pepino Ai nói với ông điều đó? Vấn đề đó không quan trọng, tôi biết như vậy. Bà Tước đứng im lặng một lúc, cặp lông mày nhíu lại rồi nói. Nếu tôi đi tìm gặp Pampa, ông đi theo tôi chứ? Xin rất vui lòng. Nếu vậy thì tốt, đêm nay đẹp trời, một cuộc đi chơi ra ngoài ô Roma sẽ rất thú vị. Thưa bà Tước, có cần đem theo vũ khí không ạ? Để làm gì? Thế tiền? Cũng vô ích. Tên đứa thư đâu rồi? Hắn đứng đợi ngoài đường, phòng đáp. cần phải biết ta đi tới đâu để tôi gọi hắn lên vô ích hắn không lên đâu với ông có thể là như vậy với tôi hắn chả làm khó dễ đâu bá tước bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường và thổi một hiệu còi năm giây đồng hồ sau tên đưa thư đã xuất hiện hắn bước nhanh vào phòng quỳ xuống hôn tay bá tước bá tước hỏi Pepino hả hãy đứng lên kể ta nghe việc tử tước đã mốc xếp bị vampa bắt cóc ra sao Pepino có vẻ ngập ngừng nhìn Frank. Báo tước ra hiệu cứ nói. Hắn bèn kẻ. Dạ, chàng thanh niên Pháp có vẻ suy tình vì nàng Teresa đùa cợt, đã ném cho chàng một bó hoa tím. Sao, vợ chủ tướng của các ngươi à? Vâng, chàng thanh niên cũng ném cho nàng một bó hoa. Nàng đáp lại, tất cả hành động đó tất nhiên đã được chủ tướng cùng ngồi trong xe ấy cho phép. Sao, Frank thề luyện. Vampa cũng có mặt trong xe cùng với các thôn nữa. Chính ông ta cải trang làm người đánh xe, chàng thanh niên hé mặt nạ ra và Teresa cũng làm như vậy. Chàng thanh niên xin một cuộc hẹn hò, Teresa ấn định nơi gặp. Chỉ có cái, đến nơi hẹn là một cậu bé 15 tuổi chứ không phải Teresa. Hai người đi ra ngoài, rồi lên một cỗ xe đã đợi sẵn, đi về phía cửa ô Thánh Pô. Tới ngoại thành xe dừng lại. Bốn người ập tới, Lôi anh chàng si tỉnh xuống, mang đi. Chàng biết là chống cự cũng vô ích nên ngoan ngoãn đi theo tới hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian mà Teresa và chủ tướng đã đứng chờ ở đó. Thế nào? Bá tước hỏi Franck, ông thấy câu chuyện có thú vị không? Nhưng với ai chứ với Albert thì chả lo, tôi sẽ có cách giải nguy. Ông đã tới thăm hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian lần nào chưa? Thưa chưa Nếu vậy, đây là một dịp tốt để đi thăm một di tích lịch sử và loại đẹp nhất. nói xong bà tước kéo chuông bảo đầy tớ đóng ngựa vào xe bà tước rút đồng hồ xem đã mười hai giờ đêm hai người bước ra cửa peppino đi theo sau một cỗ xe ngựa đã đứng chờ bên vệ đường Frank nhận ra người đánh xe chính là ali anh đầy tớ da đen ở lâu đài ngầm trên đảo monte cristo cỗ xe phóng nước đại đi về vùng cánh đồng nhấp nhô những ngôi mộ nằm im lìm dưới ánh trăng mờ nhạt một lát sau cỗ xe dừng lại Peppino nhảy xuống xe, đốt một bó đuốc, đi vào một con đường nhỏ, hai bên cọ mọc cao. Đi được khoảng một trăm bước, họ gặp một người đứng gác. Nhìn thấy bá tước, hắn cúi đầu chào một cách rất kính cẩn. Peppino dẫn hai người vào một cửa hầm hẹp, xuống hai mươi bậc thang, dẫn tới một căn hầm tỏa ra năm ngả như hình ngôi sao. Trên vách đá qua đào những hố trồng lên nhau, bên trong đặt những quan tài. Họ đã tới hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian. Bá tước dẫn Franck đi qua một hành lang, tới một cái cửa lớn, phía trong là một buồng rộng, quanh tường xếp đầy những cỗ quan tài, giữa buồng có bốn phiên đá lớn trước kia dùng làm bàn thờ. Một ngọn đèn sáng loe loét đặt trên một trụ cột. Một người ngồi chống tay vào cột, đang mải mê đọc sách, đó là chủ tướng Luigi Vampa. Xung quanh đấy có độ hai chục người nằm ngộ ngang trên những tấm ghế đá, người nào cũng đeo súng. Một tên đứng canh hô, ai? Tức thì Vampa và các thủ hạ của hắn vụt đứng lên, súng lăm lăm trong tay. Báo tước Mung từ Cristo điểm tính bước vào nói, Thế nào Vampa, tôi không làm phiền anh chứ? Nhìn thấy vị khách, Vampa liền ra lệnh cho đồng bọn hạ súng xuống, xuống, rồi cúi giạc mình. Thưa Đức Ông, xin Đức Ông tha lỗi, tôi không ngờ lại có vinh dự được gặp Đức Ông tới thăm, nên không biết mà chuẩn bị ngay tiếp. Tôi tới gặp anh vì một việc. Một thanh niên Pháp tử tước Albert de Mocsef, một người bạn của tôi. phăng dùng mình khi nghe báo tước nói tiếng bạn Đã bị các anh bắt cóc đưa tới đây và đòi một số tiền chuộc, có phải không? Vampa quay phát lại bảo các thụ hạ. Khổ thân tôi chưa. Các anh làm tôi mắc nợ với đức ông đây. Nếu trong bọn các anh có kẻ nào đã biết tử tước Moxep là bạn của tướng công mà lại không cho tôi biết, tôi sẽ bắn vỡ sọ ra. Thôi, Vampa. bá Tước ngắt lời hắn, đây chẳng qua chỉ là một sự lầm lẫn. Vampa này rất ân hận về sự lầm lẫn đó. Vampa vội vàng nói và quay về phía Frank nói tiếp. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài và xin ngài tha lỗi cho. Frank nhìn xung quanh lo lắng hỏi, tù nhân của các ông đâu? Mời các ngài đi theo tôi. Vampa nói, tôi sẽ đi báo cho tự tước đồng xếp biết là ngài đã được tự do. bá Tước và Frank Theo Vampa bước lên một cầu thang rồi đứng lại trước một cánh cửa bị khóa. Vampa vặn khóa, đẩy cánh cửa. Trong một căn buồng có thắp đèn, Anbe đang ngủ kỹ, một cái áo choàng đắp lên người. Khá lắm, ngài Tử Tước thật là một con người dũng cảm. Nói xong, câu nói có vẻ khôi hại đó, Vampa tiến lại lay Anbe dậy. Anbe tỉnh giấc, hai tay dụi mắt xem đồng hồ và bảo: "Mới một giờ rưỡi sáng, sao gọi người ta dậy sớm thế? Khỉ quá." Mình đang nằm mơ nhảy van với nữ bá tước. Món tiền chuộc được trả rồi. Dạ chưa? vampa trả lời. Nhưng có người đến đòi trả lại tự do cho ngài đến này. Anh bé ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Thấy Frank, anh reo lên. Frank, xin cảm ơn sự tận tâm của anh. Không phải tôi đâu. Frank chỉ vào bá tước bảo. Đây mới là cứu tinh của bạn. Mẹ ơi! Anh bè sửa lại quần áo. Thưa bá tước, ngài thật là người nhà trời. và suốt đời tôi sẽ không quên ơn Ngài. Này cậu An Bè, Phong nói tiếp, nếu cậu muốn được tiếp tục giấc mơ của cậu, thì phải chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ về dự buổi dạ hội ở nhà quận công Bacino, còn chán thì giờ. Vampa tự tay cầm đuốc đưa mấy vị khách quý ra đường cái, và trước lúc chia tay, Vampa cúi dạp mình chào báo tước. một lần nữa, tôi mong Đức ông tha tội và xin Đức ông đừng để ý đến chuyện nhỏ này. Không đâu, anh bạn Vampa thân mến, Bảo lại, anh đã chuộc lối bằng những cử chỉ lịch thiệp thế này rồi còn gì. Bà tước đi trước, rồi đến ăn Bè. Frank ra sau cùng. Thế thế, Vampa mỉm cười hỏi. Ngài còn cần hỏi tôi điều gì nữa chăng? Xin thú thật là có đấy, Frank đáp. Tôi còn tò mò muốn biết ông đang đọc quyển gì mà có vẻ say mê thế. À, Vampa đáp quyển bình luận về xe gia ấy mà. Tôi mê quyển ấy lắm. Cố xe vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bá Tước nói một câu tiếng Ả Rập với Ali, xe phóng như bay, khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ lúc ba người bước vào phòng khách nhà quận công Bassino. Mọi người đều sửng sốt. Anh bé chạy đến chào nữ bá Tước và nói. Thưa bá Tước phu nhân, tôi xin lỗi phu nhân vì đến muộn. Và bây giờ xin mời phu nhân nhảy với tôi một bài. giữa lúc đó giàn nhạc cười điệu vance, anbe ôm ngang lưng nữ bát tước monte cristo khi bắt tay anbe lúc anh cảm ơn vị cứu tinh có vẻ miễn cưỡng phải đưa tay ra chương 38 nơi gặp gỡ sáng hôm sau công việc đầu tiên của anh là rủ Frank sang thăm ba tước Monte Cristo thưa ba tước anhè tiến lại phía ba tước nói xin ba tước cho phép tôi được nhắc lại những điều tôi đã nói với ba tước hôm qua là không bao giờ tôi quên được ba tước đã cứu tôi trong trường hợp này và tôi luôn nhớ rằng ngài đã cứu thoát tính mệnh tôi hay gần như thế cha tôi bà tước được móc xếp, dòng dõi tây ban nha có một đệ vị cao sang ở pháp và tây ban nha tôi tin rằng người rất mong có dịp đền đáp lại công ơn của ngài nếu vậy bà tước trả lời tôi xin thú thật là tôi rất vinh hạnh và vui mừng nhận lời đề nghị của ông nhà nay mai tôi muốn đến paris có chút việc nhưng không quen ai ở đấy cả hơn nữa tôi lại chưa đến thủ đô lần nào tôi vẫn mong được giới thiệu với một gia đình quý tộc nào ở đó thưa ngài ăn ve hớn hở Xin ngài ban cho tôi cái vinh dự được làm hướng dẫn viên của ngài trong thành phố Hoa Lệ ấy, và gia đình chúng tôi sẽ rất hân hạnh được quen biết ngài. Tôi cũng vừa nhận được thư nhà gọi về, như vậy tôi sẽ có đủ thời giờ chuẩn bị cuộc đón tiếp ngài nay mai. Tôi xin nhận lời mời của ông, bà Tước mỉm cười, và đây là một cơ hội để tôi thực hiện một chương trình mà tôi đã ấn định từ lâu. Nụ cười của bà Tước làm Frank thấy nó bí hiểm thế nào ấy, nên anh rất phân vân, nhưng... anh làm sao mà đi sâu được vào tâm hồn con người kỳ lạ đó nhưng thưa ba tước đấy có phải là một trong hàng nghìn chương trình mà người ta vẫn thường xây dựng về các chuyến đi và xây dựng nó trên bãi cát để rồi bị cuốn theo chiều gió không thật đấy mà tôi muốn đến paris và tôi cần phải đến đấy vậy bao giờ ngài đến nhưng tự ông bao giờ ông có mặt ở nhà tôi tôi chỉ cần thời gian đi về hai ba tuần lễ là cùng nếu vậy Tôi xin hứa với ông, ba tháng nữa. Vậy đúng ba tháng nữa nhé. An reo lên. Ba tháng nữa, ngày bà tước Mung cristo Cristo sẽ đến gõ cửa nhà tôi. Vậy là ông muốn có một cuộc hẹn hò đúng từng ngày từng giờ chứ? Được thôi, hôm nay là 21 tháng 2 và 10 giờ rưỡi sáng. Vậy, đúng 10 giờ rưỡi sáng, ngày 21 tháng 5 tới, tôi sẽ gõ cửa nhà ông. Ông vui lòng chứ? Tuyệt lắm, bữa ăn trưa sẽ sẵn sàng. Địa chỉ ông thế nào? Phố Hende, số nhà 27, trong lâu đài của bố tôi, nhưng buồng của tôi ở riêng cuối sân. Tốt lắm, ông đợi tôi đúng ngày giờ đó. Bà Tước nói rồi quay lại họ Frank, còn ông, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở Paris chứ? Rất tiếc là tôi phải đi Venice trong một hoặc hai hôm nữa. Ngày mai, tôi cũng phải đi Naples có việc riêng, vậy hôm nay coi như tôi tạm biệt cả hai ông và chúc hai ông đi đường bình yên. Bà Tước Monte Cristo bắt tay hai người, Frank cầm tay báo Tước thấy lạnh như chạm phải xác chết, làm anh dùng mình. Hai thanh niên trở về khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Frank, Anbe hỏi, cậu làm sao thế? Bà Tước là một người kỳ quặc quá, làm tôi tự nhiên thấy lo sợ cho cuộc gặp mặt với cậu ở Paris. Việc quái gì mà lo? Sao cậu lẩn thận thế? Tôi mới nói với cậu chuyện này, nhưng cậu phải giữ kín đấy. Xin lấy danh dự thề đi nào Xin thề Frank bèn kể cho Albert nghe cuộc gặp gỡ kỳ lạ của anh và Bá tước Trong tòa lâu đài ngầm ở đảo Monte Cristo Câu chuyện giữa Bá tước với Luigi Vampa ở đấu trường Colisée, Rồi đến vụ bắt cóc Albert tối hôm qua Toàn những chuyện xem ra có vẻ bí hiểm thế nào ấy Albert chăm chú nghe rồi nói Chả có gì bí hiểm cả Bá tước là một người có nhiều tiền Và những người có tiền lại thích chơi ngông Vì ông ta quen biết Vampa cũng thế thôi Và nhờ đó đã cứu nguy cho tôi Bây giờ tôi phải trả ơn ông ta Bằng cách giới thiệu ông ta với giới quý tộc ở Paris Thôi được, Frank thở dài Cậu có toàn quyền hành động Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bà Tước Monte Cristo Là một con người kỳ quặc Và còn rất nhiều người nữa 5 giờ chiều hôm sau Hai người bạn trẻ từ biệt nhau albert đi paris frank đi venice và sẽ ở đây độ mười ngày nhưng trước khi lên xe albert còn gửi cho bài tước monte cristo một danh thiếp phía dưới tên của tử tước albert de Mocsef còn ghi thêm hai tháng năm lúc mười giờ ba phút hai phố hender paris